Bói ra ma, quét nhà ra rác. Đó là một câu ca dao tục ngữ của người xưa để lại, nhắc nhở cho con cháu đừng vì quá tin vào những chuyện mê tín dị đoan. Bởi lẽ người đi xem bói là người đã mất lòng tin, chẳng ai bình thường mà lại rủ nhau đi xem cả. Các thầy bói hiểu được nguyên tắc ấy, cho nên cố tình tạo ra những chi tiết rụng rợn, như là duyên âm, vong ám, căn cô căn cậu. Thậm chí là dùng buồn ải để đe dọa khách hàng. Theo như cách nói thời hiện đại, đó là một kiểu marketing dựa vào nỗi sợ. Chẳng phải tự nhiên mà nhiều người thích đi xem bói. Đơn giản là vì cảm giác biết trước được số phận, biết trước được những gì xảy ra trong tương lai, luôn luôn thúc trí tò mò của chúng ta. Tuy nhiên đây cũng là một bộ môn gây tranh cãi rất nhiều. Người tin thì tin đến cùng. Người không tin thì cho rằng đó là mê tín dị đoan. Nhưng nếu như loại bỏ các trường hợp về tâm linh, vì đến khoa học cũng chưa giải thích hết được, bạn sẽ nhận ra được một thực tế kỳ lạ rằng thầy bói gần như là phán cái gì cũng đúng. Có điều tôi dám khẳng định với bạn rằng nếu như thực sự biết trước được tương lai thì trên đời này không có nhiều người sở hữu khả năng được đó. Sở dĩ có rất nhiều thầy bói giỏi như vậy. Là nhờ một thủ thuật tâm lý cực kỳ hay Đó là đọc nguội Đọc nguội là một chuỗi các thủ thuật tâm lý khác nhau Được áp dụng lên một hoặc nhiều đối tượng Để họ tin rằng ta cực kỳ hiểu vì họ Nhưng thực ra thì không phải như thế Hơn nữa những thông tin của đối tượng Lại do chính đối tượng cung cấp Mà họ lại không hề nhận ra Chỉ dựa trên quan sát và lời nói cử chỉ Đọc nguội có thể biết được rất nhiều thông tin từ đối tượng, dù trước đó chưa từng gặp mặt. Đây cũng là lý do vì sao mà các nhà thôi miên và tâm lý học đều cực kỳ am hiểu về thủ thuật này. Còn đối với nhà Phật thì việc coi bói, toán tử vi, lên đồng nhập cốt không có mặt trong giáo lý của nhà Phật. Cái mà mọi người thường gọi là số mạng, tức là nghiệp lực trong Phật giáo, Nếu chúng ta tin có nghiệp lực thì tự nhiên là phải có số mạng. Nhưng Đức Phật dạy mọi sự đều do tâm tạo. Chỉ cần tâm an ổn thì chỗ nào cũng yên. Nhưng có đôi khi vì duyên nghiệp từ tiền kiếp, vì số phần của tạo hóa run dày, người ta bỗng vướng phải những cớ sự khó lường mà nhiều khi lại chất chứa rất nhiều những chi tiết dùng mình đáng sợ. Câu chuyện mà tôi sắp kể lại dưới đây Dựa theo những tình tiết khó thật mà một người bạn của tôi thuật lại trong một lần đi họp lớp. Bạn tôi là một cô gái có vóc dáng nhỏ bé gầy gò, nhưng bù lại nó là một đứa cực kỳ tháo vắt nhẹ nhẹn. Nhưng từ bé đã phải sinh ra trong một gia đình nghèo khó, phải lặn lội chạy vậy khắp nơi để kiếm ký sinh nhai. Cho nên nó cũng là một đứa kém may mắn khi chỉ được học hết cấp 3. Và phải ở nhà phụ giúp việc nhà cho cha mẹ Hết mấy năm phổ thông Chúng tôi bị mất liên lạc với nhau một thời gian Khi họp lớp mới có dịp gặp lại Tình cờ biết được tin bạn của mình Giả đã là một cu công nhân trong xưởng máy Công việc tuy vất vả Nhưng đủ ăn đủ mặc Tôi cũng mừng Nhưng khi ấy nó biết tôi đang hợp tác Cùng với kênh Hẻm Chuyện Ma Và diễn giả đình soạn Ngọc Lâm Nên Mạo muội kể lại cho tôi một đoạn ký ức những ngày mới bước chân ra khỏi cổng trường phổ thông, vứt gió tấm bằng tốt nghiệp rồi phải đi làm ô xin cho một gia đình của một người họ hàng xa. Khi biết tôi đang là tác giả tự do cho kênh hẻm chuyện ma, nó mới nhờ tôi ghi thuật lại câu chuyện đó. Vốn là một người vô thần chỉ đóng vai trò của một kẻ chuyên đi chép lại những biến cố dị thường kỳ lạ ở đời tôi xin phép quý độc giả. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net